không ai nghe sao? 80% là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. Dù trong nhà xảy ra chuyện lớn gì cũng không thể không liên lạc được. Trong lòng của Đường Nam nhất thời có dự cảm xấu. Tôi nhìn chiếc xe này rất là thích, có thể mở cửa xe cho tôi nhìn xem kết cấu bên trong ra sao không?" Đường Nam dò hỏi. "Đương nhiên là có thể rồi." Cô gái bán hàng cười sắp thành đóa hoa, vội vàng lấy chìa khóa xe, mở chỗ ghế lái ra. Anh xem bên trong, ghế ngồi bằng da thật, sắp xếp cũng tiện lợi nhất, hoàn toàn thoải mái, lại an toàn. Ừ, đúng là không tệ. Đường Nam qua loa một câu, mắt lại quét tới quét lui trong xe. Không khí xung quanh chiếc xe này không đúng, hắc khí cũng nồng động hơn chỗ khác, chắc chắn có vấn đề gì, phải nhân cơ hội này tìm ra. Ngay lúc mắt của đường Nam chuyển qua chỗ ngồi hàng sau, thì bỗng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệnh. Hai mắt trống rỗng vô thần, nét mặt dài ra. Lúc đối mắt với đường nham, thì đôi môi đỏ như đang nhỏ máu, tách ra thành một nụ cười lạ kỳ. Đường nham bị tình hình bất thình lình làm cho giật mình, không kềm được mà kêu lên thành tiếng. Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Cô gái bán hàng bị tiếng kêu của đường nham làm cho run rảy, ngạc nhiên hỏi. À không sao, là tôi hoa mắt thôi. Đường nham cười xấu hổ rồi nhìn vào trong xe tiếp thì gương mặt đó đã biến mất. Nếu hăng đoán không sai thì trong xe này có một quỷ hồn có thể tụ hình không tiêu tan. Nhất định có oán khí rất mạnh là người chết oan chết ủng. Không biết thân phận trong đời thật của cô ta là gì. Chuyện này muốn tra cũng không tra được. Thảo nào trong cửa hàng ẩn chứa nhiều hắc khí có lẽ đều là tản ra từ trên người con quỷ này. Đúng rồi. Cô có ảnh chụp cô bé Tiểu Lan kia không? Đường Nam bỗng hỏi Có chứ Từng chụp ảnh chung với cô ta một lần Nhưng mà anh hỏi chuyện này làm gì? Cô gái bán hàng nghi ngờ Sao người đàn ông này vẫn hỏi chuyện của Tiểu Lan không ngớt Chẳng lẽ trước kia họ quen nhau? Không sao Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút Thuận tiện xem ảnh chụp thôi Yên tâm đi Tôi tuyệt đối không phải là người xấu Đường Nham mỉm cười Vậy được Cô gái bán hàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Chỉ xem hình thôi, sẽ không có vấn đề gì. Nên cô ta lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa tìm kiếm một lúc, rồi đưa màn hình tới trước mặt đường Nam chỉ vào một cô gái trên đó. Đây là Tiểu Lan. Đường Nam ngẩn đầu nhìn. Đó là ảnh một cô gái xinh đẹp, mỉm cười, đứng trước một chiếc xe hơi. Mặc đồ công sở màu đen bao bọc quanh dáng người hoàng Mỹ linh lung hấp dẫn của cô ta. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống trên vai Mắt cười cong cong trong sáng Động lòng người Đây, đây chẳng phải là con quỷ Mình thấy trong xe sao tim đường nham đập thình thịch Tuy sắc mặt con quỷ tái nhợt Đáng sợ Nhưng vẫn có thể nhận ra vài phần đường nét Dự cảm xấu đã ứng nghiệm Xem ra tiểu lan kia không phải Vì trong nhà có việc Mới bỗng nhiên mất tích Mà là bị người ta hại giết Hồn phát của cô ta còn sót lại đây Chứng tỏ, đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Về phần hùng thủ, Trong đầu đường nham hiện ra người bảo vệ lạ kỳ vừa rồi. Quỹ khí quấn quanh người anh ta. Chuyện này hoàn toàn không thoát được liên quan tới anh ta. Ngay lúc đường nham đang nghi ngờ, thì lại có một người đàn ông bước vào trong cửa hàng. Vóc người không cao không thấp, đi giày tây đeo kính gọn vàng, khiến cho người ta có cảm giác hết sức thoải mái. Quản lý, Anh đã tới rồi. Cô gái bán hàng vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì vội vàng chào hỏi. Ồ tiểu nhã, hôm nay lại không có khách sao. Người đàn ông liếc nhìn cửa hàng vắng tanh, câu mày nói. Dạ, có điều anh đây rất thích chiếc xe mới này của chúng ta. Tiểu nhã vương tay chỉ đường nham nói. Lúc này người đàn ông mới dời mắt qua. Đầu tiên là đặt trên mặt lưu tiểu nhiên. Trong mắt chợt lấy lên sự ngạc nhiên. Sau đó nhìn về đường Nam mỉm cười nói Anh đây đúng là rất tinh mắt Đây là chiếc xe hơi mới nhất của cửa hàng chúng tôi Tuyệt đối là đáng giá Hơn nữa bây giờ vốn không thể tìm được cái giá này ở cửa hàng khác đâu Anh đừng để mất cơ hội lần này Đó là đương nhiên Đường Nam cũng nở nụ cười miễn Quản lý tới đây sao Vậy giao chuyện này cho anh ta xử lý đi Anh là quản lý ở đây ư Vâng, xin chào, tôi Họ Lưu. Quản lý Lưu cười cười vươn tay ra. Cửa hàng đã lâu không có khách tới cho nên anh ta mới đặc biệt nhiệt tình, cố gắng muốn thúc đẩy cuộc mua bán này. Quản lý Lưu, tôi muốn nói chuyện này với anh. Tuy hơi đường đột, nhưng mong rằng anh có thể tin tưởng lời tôi nói. Đường nhăm nói. Dạ là chuyện gì? Quản lý Lưu ngạc nhiên, hơi lờ đảng, lít nhìn tiểu nhã một cái. Chẳng lẽ cô nhóc này nói lời gì là mít lòng khách hàng rồi sao? Gần đây, việc làm ăn của cửa hàng anh không tốt có đúng không? Đường Nam hỏi. Đúng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà không có khách vào cửa. Dù vào thì không được mấy phút lại xoay người muốn đi. Nét mặt quản lý lưu đầy đau khổ. Anh ta cũng đã buồn bã thật lâu về chuyện này. Tôi có cách có thể giúp anh giải quyết. Muốn nghe chút không? Đường Nham mỉm cười. À, cách gì? Nói nghe chút đi. Quản lý lưu tò mò. Không giống gì anh. Thật ra tôi là thầy phong thủy. Bình thường xem phong thủy giúp người để kiếm sống. Vừa rồi tôi cũng đã cảm nhận được khí vận trong cửa hàng của anh cực kỳ không đúng lúc ở bên ngoài cửa hàng. Vì vậy tôi vào xem thì quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Cách kết cấu sắp đặt này vốn rất chiêu tài. Nói cách khác, việc làm ăn trong cửa hàng anh vẫn rất tốt. Nhưng bây giờ phong thủy trong cửa hàng bị lẫn khí bẩn, kết cấu tụ tài bị phá vỡ, cho nên việc làm ăn mới ế ẩm. Mà việc mất khách chỉ xảy ra vào thời gian gần đây. Chỉ có trừ sạch khí bẩn này thì việc làm ăn trong cửa hàng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đường Nam thông thả ung dung giải thích. Phòng thủy bị lẫn khí bẩn? Đây cũng quá không thể tưởng rồi. Anh là đang đùa với tôi sao? Quản lý lưu cười nhạt. Anh ta tin vào loại chuyện ma quỷ này mới là lạ. Anh, anh, à, vốn tôi tưởng rằng anh tới muốn mua xe thật, không ngờ lại là thần côn. Bây giờ đã là xã hội gì rồi còn nhắc tới chuyện phong thủy này. Có phải anh muốn cố ý lừa tiền hay không? Tôi nói cho anh biết chúng tôi không có ngốc đâu. Nếu bây giờ anh đi ra ngoài thì chuyện này coi như xong. Nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đó. Tiểu Nhã vừa nghe những lời này của Đường Nam lập tức nổi giận, nói với sắc mặt không vui. Uổng công cô ta lãng phí nhiều thời gian trên người người thanh niên này như vậy. Ai ngờ, người ta lại có thể có ý của túy ông không phải ở rượu. Việc làm ăn của cửa hàng đã đủ xui xẻo. Người này vậy mà muốn đục nước béo cò, thật sự là đồ cặn bã. Loại phần tử cạn bã này sao có thể sống tốt trên đời này chứ? Những lời tôi nói đều là sự thật. Tuy mới nghe thì vô cùng không thể tưởng nổi. Đường Nam giải thích. Nói thật ừ. Được, anh nói một chút. Khí bẩn trong cửa hàng của tôi là tới từ đâu. Dù sao cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện được. Quản lý lưu cười mỉa nói. Hay cho một tên lừa đảo rêu rao khắp nơi. Anh ta muốn xem thử. Người này có thể nói ra 1, 2, 3 gì. Nếu không tốt, lập tức gọi cảnh sát tới bắt người. Coi như là tên nhóc này gặp xui. Vừa hay và phải lúc tâm trạng mình không tốt Anh ấy nói thật đó Tôi có bằng chứng Hơn nữa đúng là trong cửa hàng các anh có vấn đề Lúc tôi vừa mới tới gần Đã cảm thấy toàn thân khó chịu Muốn vội vàng rời khỏi nơi này ngay Hơn nữa nhiệt độ trong cửa hàng các anh Đúng là quá thấp Chuyện này vốn đã không bình thường rồi Chẳng lẽ các anh không phát hiện Có chỗ nào không đúng sao Lưu tiểu nhiên nói tiếp Ánh mắt cô khẩn khoảng, khuôn mặt nghiêm túc. lừa đảo còn tổ chức thành đoàn như vậy sao? Đây đúng là khiến tôi mở mang kiến thức mà. Cô là do anh ta thuê tới đúng chứ? Đúng rồi, một cô gái xinh đẹp như vậy không đi tìm biệt làm đàng hoàng, mà lại làm loại chuyện này. Tiểu Nhã hư lạnh một tiếng nói, khuôn mặt đầy khinh thường. Cô... Mặt lưu tiểu nhiên đỏ lên, nhóc thời cứng họng, không biết nên nói cái gì cho đúng. Đường nham bước lên một bước, dè trước mặt cô, chân thành nói với quản lý Lưu. Lời tôi nói đều là thật, không phải là lừa người, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền, chỉ đơn giản là đi ngang qua cửa hàng này, cảm thấy vấn đề rất lớn cho nên mới muốn giúp mà thôi. Thôi đi, dù anh nói lên tới trời tôi cũng sẽ không tin lời anh. Đi ra ngoài đi, chúng tôi còn phải làm việc nữa. Quản lý Lưu không kiên nhẫn mà thúc giục. Anh không muốn để việc làm ăn của cửa hàng tốt hơn sao? Nếu tôi không giúp, thì sẽ càng ngày càng tệ đi. Đây là địa chỉ cửa hàng của tôi. Dù sao tôi cũng đã nói ra những lời này rồi. Nếu anh muốn tôi thu xếp, giúp cho anh, thì hoan nghênh tới cửa tìm tôi. Nếu vẫn không chịu tin lời tôi nói, thì chờ đóng cửa hàng này đi. Đường nham dứt lời móc ra một tấm danh thiết từ trong túi quần đặt lên bàn. Không chờ quản lý lưu trả lời đã xoay người, kéo lưu tiểu nhiên rời đi. Hai người ra khỏi cửa hàng, lưu tiểu nhiên mới nói đầy mất mát. Vốn tưởng giúp họ thu xếp Không ngờ vậy mà gặp rắc rối Chuyện này bình thường mà Người bình thường nghe thấy những lời này Thì chắc chắn phản ứng đầu tiên là không có tin Em yên tâm đi Tôi có dự cảm Mấy ngày nữa thôi chắc chắn anh ta sẽ tới tìm tôi Đường Nam đã tin trước mọi việc rồi Vì sao chứ Nét mặt Lưu tiểu nhiên đầy nghi ngờ Quỷ khí trong cửa hàng kia Sẽ ngày càng nồng đậm Khí vận ngày càng tệ đi Việc làm ăn trở nên thế nào Chỉ cần nghĩ là có thể biết Nếu anh ta không muốn đóng cửa sớm Thì chỉ có thể đi tìm tôi giúp mà thôi Đường Nam giải thích Đưa tiểu nhiên nghe những lời này xong Thì không lên tiếng tiếp Quả nhiên không tới mấy ngày Vị quản lý lưu đã chủ động tới cửa tiền Anh ta quanh quẩn hồi lâu Ngoài cửa hàng phong thủy Rồi vẫn lựa chọn đi vào Hoan nghênh hoan nghênh Anh vào phòng ngồi đi ạ Mạc tiểu mộc nhiệt tình đi lên chào hỏi À xin chào cô, xin hỏi cậu đường Nam ở đây đúng chứ? Quản lý lưu quan sát trong phòng một chút, phát hiện chỉ có một mình Mạc Tiểu Mộc thì tò mò hỏi. Dạ, anh ấy đang trên lầu, tôi lên gọi nha, anh ngồi xuống trước đi. Mạc Tiểu Mộc bưng một ly nước lọc đặt lên bàn rồi kêu lớn một tiếng lên lầu. Đường nham à, có khách, mau xuống tiếp đi. Một lát sau, từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân hơi khẽ khàng. Đường nham vừa xuống lầu vừa câu mày nói Cô không thể đi lên nói hay sao Lần nào cũng lớn tiếng gọi như vậy Có còn nhớ mình là con gái hay không Cô như vậy không ai thèm lấy thì phải làm sao Dù sao cũng không cần anh chịu trách nhiệm mà Anh quan tâm nhiều như vậy mà làm gì Nhanh chào hỏi khách hàng đi Mạc tiểu một nói với vẻ không sao Đường nham nhìn về người ngồi trên sofa Sau đó lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa Thì ra là quản lý luôn, tôi biết anh sẽ tới tìm tôi mà. Sao, suy nghĩ kỹ hay chưa? Tùy tôi còn không quá tin lời anh nói, nhưng việc làm ăn trong cửa hàng đúng là ngày càng kém đi. Tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Cho nên mặc kệ ra sao, tôi cũng hy vọng có thể thử một lần. Dù sao tôi cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào cửa hàng này. Đương nhiên, nếu anh có thể giải quyết thuận lợi, thì dĩ nhiên tôi sẽ không đưa thiếu tiền. Nếu không thể thì cũng đừng trách tôi không đưa đồng nào. nét mặt của quản lý Lưu thành thật nói Không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ thành công. Tôi rất là nắm chắc về năng lực của mình mà. Đường Nham tin tưởng tràn đầy nói Vậy được, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát chứ. Quản lý Lưu nói rồi đứng lên từ trên ghế sofa định xoay người ra cửa. Không cần vội đâu, bây giờ chưa thể đi. Đường Nham mỉm cười nói Vì sao chứ Nhanh đi xem phong thủy Thì không phải việc làm ăn có thể tốt nhanh hơn sao Quản lý lưu kinh ngạc hỏi Tôi đã nhìn ra vấn đề Trong cửa hàng của ông rồi Không phải vấn đề kết cấu phong thủy Mà là đã xảy ra án mạng Có một con quỷ quanh quẩn trong đó Quỷ khí tản ra từ trên người cô ta Phá hủy khí vận của cả không gian sản sinh ra kết quả tán tài Cho nên Việc làm ăn mới ngày càng kém Nếu muốn giải quyết vấn đề này thì quan trọng nhất là bắt được con quỷ kia. Bây giờ là ban ngày ban mặt, nó không dễ dàng hiện thân, cho nên phải chờ cho tới tối mới nói tiếp được. Đường Nam giải thích. Cái gì? Anh nói trong cửa hàng tôi có quỷ. Điều này sao có thể chứ? Sắc mặt của quản lý lưu thay đổi, dòng nói cũng cao hơn vài phần. Tôi không có lừa đâu. Mỗi một câu tôi nói đều là sự thật. Tin rằng anh cũng có thể cảm nhận ra. Nhiệt độ trong cửa hàng càng lúc càng thấp là vì áp suất thấp trên người quỷ tản mát ra, khiến nhiệt độ vốn có phân tán đi. Đường nhăm nói, vậy, vậy nó sẽ không xuống tay với tôi chứ. Ôi trời, nguy rồi, bây giờ tiểu nhã một mình trong cửa hàng, nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Quản lý lưu bỗng nghĩ tới chuyện này. Anh yên tâm đi, con quỷ kia sẽ không đi ra hại người. Bây giờ nó chỉ có thể miễn cưỡng, ngưng tụ thành hình thể. Sức mạnh vẫn không tính là quá mạnh, rất dễ giải quyết. Không thì thế này đi. Bây giờ tôi tới cửa hàng với anh. Chờ trời tối thì làm việc luôn. Đường nham suy nghĩ một chút rồi ra quyết định này. Nhỡ may con quỷ kia ra tay với tiểu nhã thật thì thảm thương rồi. Được, chúng ta nhanh lên đi. Quản lý lưu vội vàng hấp tấp đi ra bên ngoài. Xích nửa thì va phải một chậu hoa đặt ở cửa. Anh ta nhớ tới những chuyện lạ kỳ Xảy ra gần đây trong cửa hàng Nhiệt độ ngày càng thấp hơn Việc làm ăn ngày càng kém đi Tiểu Lan lại đột nhiên mất tích Không cách nào liên lạc được Trong lòng anh ta có dự cảm xấu Có lẽ những lời người thanh niên này nói Đều là sự thật Bây giờ nhất định phải nhanh chóng chạy về Nếu Tiểu Nhã xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thì ngay cả lòng muốn chết Anh ta cũng có Hai người hấp tấp chạy tới cửa hàng Thì Tiểu Nhã đang ngồi trước đại sảnh chơi điện thoại. Cô thấy hai người nét mặt kích động chạy tới thì lập tức sửng sờ, mờ mịt nói. Các anh làm sao vậy? Tiểu Nhã, cô không sao, thật sự là quá tốt. Ôi trời, trên đường đi, tôi rất là lo lắng cho cô. Quảng lý lưu thở hỗn hện nói, lúc còn ngồi trên xe, mỗi phút mỗi giây, anh ta đều nghĩ tới việc. Có thứ gì đột nhiên xông tới làm tổn thương Tiểu Nhã hay không? Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn Xinh xắn yêu đuối Đang yên đăng lành Tôi có thể có chuyện gì được Tiểu nhã nghi ngờ hỏi Không sao không sao Là quản lý lưu nói cô ở một mình trong cửa hàng Lo có người xấu nào tới sẽ không an toàn Cho nên mới vội vàng chạy về Đường nham vội vàng cười nói ừ, Là vậy sao Khuôn mặt tiểu nhã ứng đỏ Thì ra quản lý lưu lo lắng cho mình Không phải là tình hữu độc chung với mình chứ, ôi chao, thật sự là mắc cỡ chết người. Đúng vậy, tôi nhất thời lo lắng quá mà thôi. Quản lý lưu thấy đường nham không nói thật, thì nút lời giải thích đã tới nơi khóe môi. Giờ chưa phải lúc nói thật với cô bé này. Trong cửa hàng có một con quỷ hồn ẩn nấp, mình nghe còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu cô ấy biết, thì không biết sẽ bị dọa thành dáng vẻ gì, cần gì phải làm điều thừa. Đúng rồi, xin lỗi cậu Đường, vì lần trước đã nói với cậu như vậy. Lần này tôi mời cậu qua là để nói lời xin lỗi. Nếu cậu giải quyết vấn đề giúp cửa hàng chúng tôi thành công, thì tôi sẽ tự móc tiền túi ra mời cậu ăn cơm. Không giải quyết được, thì tôi cũng không biết chờ cậu là kết cục gì đâu. Tiểu Nhã nửa đùa nửa thật nói. Yên tâm đi, bữa cơm này chắc chắn cô phải mời tôi rồi. Trong lòng Đường Nam đã có dự tính. Ba người trò chuyện trong cửa hàng cho tới trưa, tối thì gọi đồ ăn ngoài để ăn, sau đó quản lý lưu và tiểu nhã tan tầm rời đi, để lại một mình đường Nam trong cửa hàng. Vốn quản lý lưu nói phải ở đây với hắn, nhưng đường nham sợ con quỷ hồn kia hiện thân, nếu không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thì đánh nhau sẽ không quan tâm tới quản lý lưu được. Vì vậy, để đề phòng điều lỡ may, hắn đã nói anh ta về. Dù sao đối phó với một con quỷ hồn như vậy với hắn Bây giờ mà nói Thì quả thật là dễ như trở bàn tay Tắt đèn xong Trong cửa hàng tối đen như mực Chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ Chưa sáng một khoảng Đường Nam đứng cạnh chiếc xe mới Nhìn nó chăm chăm không chớp mắt Bên trong hồi lâu cũng không có động tĩnh gì Không ngờ con quỷ hồn này còn rất bình tĩnh Vậy mà không chủ động hiện thân Đường Nam chờ một lát không thấy động tĩnh Thì lấy một cây nến trong ba lô đeo trên người ra Đốt lên đặt trên sàn nhà Ánh nến sáng ngời Nhảy bập bùng Làng khói trắng lượng lờ bay Tản ra trong không khí Qua một lúc cuối cùng trong xe đã có động tĩnh Đầu tiên là cửa xe Bỗng bị người ta mở ra Sau đó một ngọn gió lạnh buốt Thổi tới Thổi thẳng về đường nham Ý lạnh cắt da thịt thổi bay quần áo hắn Ngay sau đó một khuôn mặt trắng bệch quỷ dị thở ra từ trong cửa xe sắc mặt đầy tử khí u ám cũng không che đậy được vẻ xinh đẹp đây đúng là gián dốc Tiểu Lan đã mất tích mà Đường Nham thấy trên điện thoại của Tiểu Nhã Quỷ hồn Tiểu lang và Đường Nham chạm mắt với nhau phát hiện người thanh niên này không có dáng vẻ hoảng hốt lo sợ lộ ra sợ hãi như mình đã đoán trước thì không kìm được mà hơi sửng sờ Anh không sợ tôi sao? Đương nhiên là không, tôi gặp được quỷ hồn nhiều rồi Đáng sợ, mạnh hơn cô Không chỉ có một hai con Hơn nữa tôi với cô không thù không oán Có câu là không làm việc trái với lương tâm Thì không sợ quỷ gõ cửa Cho nên không có gì đáng lo Đường nhan bình tĩnh tự nhiên nói <cười> Thật đúng là bình tĩnh Có điều Đàn ông không có ai là thứ tốt Ánh mắt của Tiểu Lan đầy thù hận Lạnh lùng nói Cạn lợi Sao lại là những lời này? Dường như lúc trước gặp Mạnh Mộng và Thôi Gia Giai cũng nói như vậy. Suy nghĩ của các cô gái này thật sự giống nhau. Không thể vì bị một người đàn ông làm tổn thương mà kết luận tất cả đàn ông trên thế giới này đều là người xấu có được không? Rõ ràng, ta là một người ngọc thụ lâm phong, sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Quả thật là đàn ông tốt hiếm có, là loại hình đàn ông mà phái nữ ai ai cũng yêu mến. Những người khác có phải là thứ tốt hay không Thì tôi không biết Nhưng mà chắc chắn tôi là thứ tốt Tôi biết cô vì chết quá oan Cho nên mới dừng lại dương gian Sao cô có ăn khuất gì thì nói ra đi Tôi sẽ dùng hết sức mình để giúp cô một tay Đường nham nói Anh Tiểu lang nhìn đường Nam như nhìn một tên ngốc Sau đó lạnh lùng nói Anh giúp tôi thế nào Tôi đã chết rồi Chẳng lẽ anh có thể làm cho tôi Sống lại hay sao Đương nhiên là không thể sống lại được, có điều tôi có thể giúp cô bắt hùng thủ. Chẳng lẽ cô không muốn người tổn thương mình bị luật pháp trói lại hay sao? Được rồi, còn không biết cô chết thế nào đâu. Đường Nam tò mò hỏi. Tôi sẽ tự giải quyết tên súc sinh này, không cần anh giúp. Anh ta là người đàn ông tôi thấy ghê tẩm nhất trên thế gian này. Tiểu Lan nói tới đây không biết nhớ ra gì mà khuôn mặt nổi lên vẻ căm hờn hai tay không kèm được mà nắm lại thành nắm đấm vậy sao e rằng một mình cô không làm được tôi có thể giúp đỡ miễn phí lại không cần cô phải làm gì đừng cố gắng chống đỡ như vậy đường Nam thở dàm một hơi đầy bất đắc dĩ trên người người bảo vệ mà hắn gặp lúc ban ngày có ánh sáng màu vàng cuốn quanh chắc chắn là giấu thứ gì hoặc là bùa hoặc là pháp bảo có điều mặc kệ thứ đó là gì Đều có thể ngăn quỷ hồn Khiến nó không thể nào tiếp cận Cho nên vốn Tiểu lang không có cách nào trả thù cho mình Sợ dĩ cô ta nói như vậy Hoàn toàn chỉ là muốn tranh giành chút sức lực mà thôi Sao anh biết tôi không làm được Bây giờ tôi đang từ từ tập hợp sức mạnh Chờ tôi mạnh hơn Rồi sẽ từ từ hành hạ hắn ta Để hắn ta chết dễ dàng quá Chẳng phải là đáng tiếc hay sao Tiểu lang dập vẫn giả vờ tràn đầy tự tin Cô không biết thân phận của tôi, đúng chứ? Bây giờ tôi nói cho cô hay, tôi là một thầy xem phong thủy âm dương, giúp người ta. Cho nên với tôi mà nói, phân biệt ra sức mạnh của một con quỷ hồn quả thật dễ như trở bàn tay. Tuy cô có án khí, nhưng không mạnh. Có thể chống đỡ cô hóa hình là rất tốt rồi. Muốn tiến thêm một bước thì càng khó khăn hơn. Hơn nữa tôi cũng đã phát hiện người tổn thương cô là ai. Nếu tôi đoán không sai, thì chính là tên bảo vệ cửa hàng của các cô. Cô cách anh ta gần như vậy, nhưng bây giờ anh ta còn sống tốt, thì chỉ có thể nói cô không có cách nào xuống tay với anh ta. Về phần nguyên nhân thì là vì trên người anh ta có mang theo báu vật tùy thân. Đường nham thông thả ung dung nói, tất cả chuyện này đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Đối pha với một con quỷ hồn nhỏ nhỏ như này mà nói, thì công phá trái tim cô ta mới là quan trọng nhất. Tiểu Lan nghe lời đường nham nói xong thì im lặng, cảm xúc suy sụp. Đúng rồi, anh nói không sai. Không biết trên người, người đàn ông kia giống cái gì mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình nhưng mà đành bó tay. Ngay cả mối thù giết mình cũng không cách nào báo thù. Chỉ có thể ru rú trong cửa hàng nhỏ này thôi. Nói hết chuyện của cô ra đi. Chuyện cô không làm được, tôi có thể giúp cô. Chẳng phải là khiến người đàn ông kia Trả giá thật đắt vì cái chết của cô sao? Dễ làm thôi mà. Đừng nhằm thấy, con quỷ trước mặt này có sự thay đổi về cảm xúc, thì vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Sau khi tôi chết, anh là người đầu tiên có thể nhìn thấy tôi. Tôi sẽ nói hết chuyện này cho anh hay. Nét mặt tiểu lan thê lương nói bằng giọng ai oán. Sau đó cô nói câu chuyện dài của mình ra. Được nhằm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của cô gái này từ đầu cho tới cuối Lúc trước sau khi Tiểu Lan tốt nghiệp đại học Thì đi làm ở cửa hàng này Vì cô rất xinh đẹp lại rất biết cách nói chuyện Cho nên bán thành công rất là nhiều hợp đồng Công trạng vẫn luôn rất tốt Bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi Ngay cả bảo vệ duy nhất trong cửa hàng này Cũng thầm nảy sinh tình cảm đối với cô Tuy giang dấp đối phương khao lớn, uy mảnh, ngũ quan đoan chính Nhưng Tiểu Lan vẫn chần chừ một hồi rồi từ chối lời thổi lộ của anh ta Điều kiện cuộc sống của hai người khác nhau, tiếp nhận nền giáo dục khác nhau Nên nếu ở chung một chỗ chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều va chạm Vốn cô nghĩ để đề phòng nhỡ may thì vẫn chưa nên ở bên nhau thì tốt hơn Nhưng khiến Tiểu Lan không ngờ là cô tưởng chỉ từ chối như bình thường một lần là bị người ta coi là sỉ nhục nhân cách. Vì vậy vào một ngày nào đó, cô ở lại tăng ca một mình. Người bảo vệ lẽn vào cửa hàng, nhích tới gần cô từng chút một. Lúc đó Tiểu lang đang thay đệm dựa vào chỗ ghê lái của chiếc xe mới, cho nên cô mở cửa xe ra. Nửa người cũng thò vào trong, không để ý tới sau lưng, bỗng có bóng người xuất hiện. Bảo vệ tôn cường nổi điên lên, không nói câu nào bổ nhào qua. Ấn ngã cô xuống ghế ngồi Xâm hại cô Sau đó dùng hai tay kết thúc sinh mệnh đang nút thanh xuân của cô Sau đó hắn nhét thị thể vào một cái túi to Cho vào cốt sau chiếc xe mới Cho nên quỷ hồn Tiểu Lan Mới có thể ở trong chiếc xe này Còn tưởng vì khách thấy chiếc xe này xong Thì sinh ra cảm giác kìm nén và sợ hãi Chờ Tiểu Lan khôi phục ý thức lần nữa Mới phát hiện Mình đã biến thành một con quỷ hồn Không cam lòng và oán hận nảy sinh trong lòng Cô muốn để người đàn ông kia trả giá thật lớn vì những chuyện anh ta làm. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà chỉ cần dùi gần cơ thể người đàn ông này thì đã bị ánh sáng vàng choi mắt cản lại. Thử hai lần, sức mạnh trên người cô giảm đi một nửa, không cách nào làm bước tiếp theo mãi cho tới khi đường nham tới. Cô nói gì? Vậy mà tên bảo vệ kia nhét thi thể của cô vào cốp xe. Lá gan của anh ta đúng là quá lớn. Chẳng lẽ không sợ bị ai phát hiện ra sao? Đường nham nghe thấy lời Tiểu Lan kể thì không kèm được mà sợ hãi kêu thành tiếng. Ban đầu, anh ta định chở thi thể của tôi ra ngoài. Nhưng tôi mới chết không bao lâu thì tới giờ đổi ca là ca của hai người quản Lý Lưu và Tiểu Nhã cho nên anh ta không có cơ hội ra tay. Thi thể tôi cứ như vậy mà đặt ở cốt sau. May mà không có khách hàng nào cũng không ai mở ra xem. Cho tới giờ vẫn chưa bị phát hiện Tiểu Lan giải thích Đường nham bước lên Mở cốp xe Quả nhiên phát hiện một vật thể bọc thật kín có hình người đã đặt ở đó rất lâu Nhưng bị nhiệt độ trong cửa hàng thấp Hơn nửa bọc rất kín Cho nên không có mùi thối rửa tản ra ngoài Ôi chào Tô chất tâm lý của tên kia thật là cao Giết người trong cửa hàng Vậy mà không chạy trốn Còn dám ngênh ngang sống tại đây Đường nham tâm tắc lấy làm kỳ Hừ, Có thể anh ta nghĩ Tội ác của mình vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện ra Tiểu lang lạnh giọng nói Ngay khi hai người đang trao đổi Một bóng đen yên lặng nhảy vào từ cửa sổ Khẽ hàng di chuyển tới cạnh đường nham Vung gậy gỗ trong tay đập lên đầu hắn Cẩn thận Tiểu Lan phát hiện tình hình này trước Vội vàng nhắc nhở Đường nham hơi sửng sờ Tuy không biết xảy ra chuyện gì Nhưng cơ thể lựa chọn theo bản năng Nghi người tránh đi Lúc này hắn mới phát hiện Bên cạnh mình có thêm một người Đối phương mặc quần áo màu đen Đeo khẩu trang vào đội mũ Nhưng đường nham vẫn có thể từ vóc người cao to Và ánh sáng kỳ lạ quanh người anh ta mà đoán được Đây chính là tên bảo vệ Mà mình từng gặp một lần kia Lá gan đúng là lớn Lại dám ra tay với tôi Đường nham lạnh lùng nói Nhưng thầm lau mồ hôi lạnh Chỉ lo nói chuyện cùng tiểu lanh Mà không phát hiện có người tới gần Nếu không phải có tiểu lan nhắc Thì có khi đã trúng chiêu rồi Anh đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi Thì không thể nào sống thêm trên đời này Muốn trách Cũng chỉ có thể trách anh sang vào việc của người khác Giọng tôn cường không có chút tình cảm nào Anh ta cầm gậy gỗ trong tay Bước từng bước một tới gần đường nham Trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác Dù sao giết một người cũng là giết Hai người cũng là giết Bây giờ anh ta đã không đếm xỉ gì rồi. Hôm nay, không dễ gì mới tìm được một cơ hội. Quản lý Lưu và Tiểu Nhã đều tan làm về trước. Trong cửa hàng không có ai, cho nên anh ta mới tới xử lý thi thể Tiểu Lan. Thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện ra. Nhưng mà không ngờ anh ta vừa tới đã thấy một người đàn ông xa lạ mở cốt sau xe ra. Bí mật, mình cất giấu dưới đáy lòng, cứ như vậy mà bị vạch trần. Trong lòng anh ta lập tức dâng lên một luồng sắc ý. Vì anh ta là người bình thường cho nên không thấy quỷ hồn của Tiểu Lan. Chỉ cho rằng Đường Nam đánh bậy đánh bạ mới phát hiện ra bí mật này. Anh còn chưa có đủ tư cách lấy mạng của tôi đâu. Đường Nham cười mỉa sau đó hôn một câu với không khí. Tổ thiên, mau ra đây, giúp một tay. Cùng với giọng nói, một bông dáng yếu điệu xuất hiện trên không trung. Mai tóc dài rối tung xỏa trên vai. Một cây váy liền áo siêu ngắn màu đen. Đôi chân dài không bị ràng buộc Bồng bền giữa không trung Sao vậy Là gặp phải khó khăn gì ư Tù thiên khoanh hai tay trước ngực Ung dung hỏi Không tội cô trói người này lại đi Nhớ đừng để cho hắn ta bị thương khống chế là được rồi Đường Nam chỉ vào tôn cường dặn dò Còn tôn cường khi thấy Tù thiên xuất hiện giữa không trung Thì kinh hải tới mức hãi hốt miệng Sửng sờ nhìn cô chăm chăm Vốn không nghe thấy đường Nam nói gì Đơn giản thôi, tù thiền bình tĩnh nói sau đó vung tay, đầu ngón tay tản ra luồng hát khí như dây leo thổi quét về Tôn Cường, nhanh chóng quấn quanh người hắn. Tôn Cường bị hắc khí trói mạnh mẽ, vì trọng tâm không ổn định mà ngã xuống đất, áo bị sóc lên, lộ ra một chuỗi Phật Châu trơn tròn bằng gỗ. Trên Phật Châu có một luồng sáng màu vàng, lập tức đánh nát bấy quỷ khí trên người của Tôn Cường. Tôn Cường như thấy quỷ, đương nhiên anh ta thấy quỷ thật, luôn cuốn tay chân bò dậy từ dưới đất, rung rẩy lùi về sau vài bước. Cảnh tượng kia dọa cho anh ta sợ, nhưng bây giờ dáng vẻ Tô Thiên là cô gái trẻ tuổi bình thường, cho nên anh ta không biết đứng trước mặt mình là một con nữ quỷ, mà tưởng là cô dùng thuật che mắt. Là lịch chuỗi Phật châu này, bất phàm đó. Tô Thiên thấy quỷ khí của mình bị ánh sáng màu vàng đánh cho tan, lông mày cao lại, ngạc nhiên mà nói. Thảo nào trên người người này có ánh sáng vàng lờ mờ ẩn hiện. Thì ra là vì chuỗi vật châu này. Vậy mà có thể đánh tan quỷ khí của cô. Sức mạnh không thể nào khinh thường. Đường Nam như có điều suy nghĩ nói. Mắt thôn cường rơi vào người tô thiên. Tuy anh ta không biết thân phận người con gái này. Nhưng vừa rồi lúc đánh nhau có thể nhận ra. Cô chắc chắn là một nhân vật lợi hại. Mình đã xác định vẫn chắc không phải là đối thủ. Chờ lát nữa sẽ hỏng việc. Bây giờ 36 kế chỉ có chạy là thượng sách thông Cường nảy ra suy nghĩ này Vội vàng xoay người co cản chạy Định đi theo đường cũ về Anh ta bò vào từ cửa sổ lầu 2 Chỗ đó vô cùng bí mật Hôm nay lúc anh ta tan làm Đã đặc biệt không khóa Cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay Lẹn vào trong cửa hàng Không thể để cho hắn ta chạy thoát Đường Nam kêu lớn với Tô Thiên Tô Thiên chận lách người bay tới giữa không trung Nhẹ nhàng nhảy một cái ngăn Tôn Cường chặn đường đi của anh ta. Màu tránh ra, nếu không đừng rách tôi không khách sáo. Tôn Cường thấy mình bị chặn, trong lòng sợ hãi không thôi. Mồi vàng lấy một con dao gọt trái cây trong ngực ra, khu trước mặt, giả vờ hung ác nói. a tôi lại muốn xem thử anh không khách sáo thế nào đây. Thu Thiên khoanh hai tay trước ngực. Cô, rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt. Thái độ bình tĩnh tự nhiên của đối phương khiến Tôn Cường càng hoảng loạn thêm. Vậy hung ác tàn nhẫn lấy lên trong mắt anh ta. Vậy mà dơ dao gọt trái cây vọt về Tô Thiên thật. Cô đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Tô Thiên nghiêng người tránh một cái sau đó vẫy tay. Giữa ngón tay tản ra một luồng hát khí. Huyện Hóa Thành đao nhọn sắc bén chặn đánh con dao gọt trái cây trong tay của Tôn Cường. Hai vũ khí chất liệu khác nhau phát ra tiếng va chạm trong không trung. Lực đánh vào khổng lồ chấn cho cổ tay của Tôn Cường đau nhất. Tay mềm rũ, con dao gọt trái cây theo tiếng mà đi, rơi xuống đất. Tô Thiên thì tung ra một đá gọn gàng, một chân đạp anh ta bay ra ngoài. Vì hấp thu nhiều sức mạnh nên bây giờ sức mạnh của Tô Thiên đã tiến hóa tới trạng thái đỉnh cao. Tùy tiện đá một đá cũng ẩn chú sức mạnh không thể khinh thường. Dù Tôn Cường là một người thân cao 1m8 cũng bị đá thẳng ra xa, đập bịch một cái lên tường. Cơ thể Tôn Cường run rảy dữ dội, giật một cái rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thiên chậm rãi cất bước đi tới, đứng nhìn hắn ta từ trên cao xuống. Bây giờ còn không khách sáng với tôi không? Cô, cô là thứ quái vật gì? Tôn Cường nhìn bông dáng xinh đẹp yếu điệu ngay trước mặt, bỗng cảm thấy cô gái này còn dọa người hơn quái vật, đang dừng nành mua vuốt trên phim truyền hình. Anh mới là quái vật đó, anh là tên súc sinh, đang đóc xương lắc thịt. Tô Thiên gắt gỗng khinh bỉ nói Xúc sinh còn tốt hơn anh ta Thấy hùng thủ sát hại mình Quỳ rạp trên đất như một con chó Mắt lộ ra hoảng sợ Tiểu lang lập tức cảm thấy trong lòng sung sướng không thôi Cái gì? Là ai? Ai đang nói chuyện? Tôn Cường bị giọng lạnh như băng Thình linh vang lên Làm cho giật mình để chắc chắn không phải giọng Tô Thiên và Đường Nham Chẳng lẽ trong này còn có người thứ tư tồn tại sao? Suy nghĩ này khiến cho hắn ta không rét mà rung. Anh muốn biết là ai sao? Vậy tôi cho anh nhìn một chút là được rồi. Mắt thô thiên tặng ra ánh sáng hưng phấn khẽ vung tay. Một luồng hắc khí xông về mắt của Tôn Cường. À, đau! Tôn Cường che kín mắt, đau đớn mà kêu. Mắt truyền tới cảm giác nhòi nhói, như thể có vô số cây kim nhỏ hung hăng đâm vào dây thần kinh trong mắt. Cảm giác này kéo dài vài giây mới biến mất không thấy. Chờ Tôn Cường mở to mắt ra lần nữa thì một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt anh ta. dáng người gầy yếu, mạnh khẳng khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ hai mắt tràn đầy thù hận căm hờn. Tôn Cường lập tức trợn ta hai mắt như bị sét đánh rùng rảy nói Quỷ! Quỷ! Chất lỏng không rõ rỉ ra từ trong quần anh ta trong không khí lập tức có mùi khai khai thoang thoảng. Đừng nhăm nhận ra chuyện gì xảy ra Vội vàng bị chặt mũi, càng lời mà nói. Thôi được rồi, người này bị dọa quá tè ra quần rồi. Lá gan đúng là quá nhỏ. Khi còn sống, anh ta còn không sợ. Vậy mà chết đi lại sợ, đúng là kỳ. Nét mặt thù thiên đầy chán ghét, cười mỉ mai. Lúc này Tiểu Lan nhìn người đàn ông trước mặt đến sắp phát nôn. Cô cũng muốn đi lên, đá mạnh hắn ta mấy đá. Nhưng bất đắc dĩ là Phật Châu trên người đối phương vẫn phát ra ánh sáng màu vàng. Sức mạnh của cô quá yếu Vốn không thể đến gần Chỉ có thể lạnh lùng nói Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy Rốt cuộc tôi đã trêu chọc anh chỗ nào <cười> Không phải cô cả ngày cao cao tại thượng sao Không phải cô không coi ai ra gì Trong mắt chỉ thấy kẻ có tiền ư Kết quả còn không phải Bị tên quỷ nghèo như tôi làm Cô khoan hãy nói Mùi vị thật sự không tệ Mỗi khi trời tối Tôi đều hồi tưởng lại mùi vị đó Qua sự sợ hãi liên tiếp Phòng tuyến tinh thần của Tôn Cường gần như tan vỡ Bây giờ anh ta hơi có mùi vị bị điên Lời nói ra vừa tuyệt tình vừa tàn nhẫn Độ sốc sinh Tô Thiên phản ứng trước tiên Vung tay Huyện hóa thành một loạt kim dài chằn chịch Hùng hăng đâm về Tôn Cường Tôn Cường gào ầm lên đầy đau đớn ngũ quan vạn vẹo Tô Thiên đừng giết chết người Nếu không không khai báo được đâu Đường nham câu mày nói, tuy hắn rất là ghét người đàn ông này, nhưng đương nhiên, anh ta sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc từ pháp luật. Yên tâm đi, sẽ không lấy mạng anh ta đâu. Những cây kim này chỉ có thể khiến cho anh ta đau đớn một trận, sau đó sẽ tan ra, nhập vào máu thịt anh ta. Mỗi tối tới giờ này, đều sẽ đau nhức tới mức khiến anh ta chết để sống lại, hơn nữa không uống thuốc châm cứng gì được. Tù thiên lạnh lùng nói, ôi trời, Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, ra Đà tay thật là tàn ác. Đường nham âm thầm, khay ngợi Tô Thiên một chút làm rất tốt. Đối phó với loại xúc sinh này phải dùng ít thủ đoạn mới được nha. Bây giờ nên làm gì đây? Nhìn người nàng ông đang đau đớn giải dụ trên đất, Tô Thiên cao mày hỏi. Chờ tới ngày mai, quản lý lưu tới thì bảo anh ta gọi điện báo cảnh sát. Nhân chứng vật chứng có đầy đủ, chắc chắn người này chạy không thoát. Dù sao thân phận tôi cũng không có tiện, nhỡ may cảnh sát tới thì có vài việc không dễ giải thích. Đường Nam thản nhiên nói. Vậy thì để anh ta chờ trong này đi, bây giờ anh ta có muốn chạy, có lẽ là không được. Thu Thiên nói. Thôi được rồi, chúng ta đi qua đây nói chuyện một lúc. Mùi ở đây thật sự quá là khó ngửi. Đường Nam dứt lời xoay người đi về đại sảnh, đặt mông ngồi trên ghế sofa tại khu khách quý. Hai nữ quỷ cũng đi theo hắn. Sau này cô có tính toán gì không? Đường nhằm hỏi Tiểu Lan Tôi còn có thể tính toán gì đây? Bây giờ đã là một con quỷ rồi Vậy chia bằng đi theo tôi đi Đi theo anh Tiểu Lan vô cùng kinh ngạc Ngẫn đầu nhìn người thanh niên trước mặt mình Đúng rồi Cô thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi đây chứ Cô ấy chính là nô lệ quỷ mà tôi nuôi Thực lực rất là mạnh mẽ Sao nào? Cô có muốn giống cô ấy hay không? Đường nham chỉ vào Tô Thiên hỏi. Tiểu Lan liếc nhìn Tô Thiên đang lẳng lặng chờ. Đúng là thực lực cô gái này bày ra rất mạnh mẽ, hơn nửa với tư cách là đồng loại. Cảm giác cô ta càng thêm chính xác, là mình so với đối phương giống như con kiến với con voi. Bây giờ mình cũng không biết nên làm gì. Vậy thì đi cùng anh ta, ít nhất còn có thể đạt được sức mạnh tối cao. Tới lúc đó, không còn người nào dám tùy tiện bắt nạt mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Lan khẽ ngợt đầu với đường Nam Được rồi, đúng là thẳng thắng, bây giờ chúng ta ký kết khế ước. Đường nhằm hưng phấn đứng lên, như thể sợ Tiểu Lan nút lời, vội vàng hoàn thành việc ký kết khế ước. Một người hai quỷ cứ như vậy mà chờ trong cửa hàng tới hừng sáng, mãi tới khi quản lý lưu xuất hiện. Khi thấy thi thể Tiểu Lan trong bọc, bà Tôn Cường co ro trong góc tường, sống chết không rõ, sắc mặt quản lý lưu trắng không còn chút máu. Vốn anh ta tưởng trong này chỉ có một con cô hồn giả quỷ vào thôi, không ngờ vậy mà lại dính dáng tới một vụ án giết người. Hơn nữa, hai người trong chuyện này còn là người mà mình quen biết. Nghĩ tới chuyện có người điên cuồng như vậy loanh quanh cạnh mình cả ngày, anh ta đã cảm thấy không rét mà rung. Sau đó quản lý lưu bồi vàng báo cảnh sát. Hơn 10 phút sau, cảnh sát tới hiện trường, bắt đầu khám nghiệm tử thi, chờ họ cắt bỏ tầng băng keo dày đặc quấn quanh túi ni lông thì một mùi thối nồng nặp lập tức tản ra. Thi thể bên trong đã thối rửa không còn hình dáng gì từ lâu. Vì trước khi xảy ra chuyện, đường Nam đã dặn dò quản lý lưu một hồi, cho nên anh ta cũng không nói chuyện đường Nam với cảnh sát, mà chỉ nói lúc mình rửa xe phát hiện ra thi thể. Về phần vì sao Tôn Cường biến thành dạng này thì anh ta cũng không biết. May mà cảnh sát không triều cứu cho thiết cùng chuyện này, ghi chép xong thì đưa Tôn Cường và thi thể rời đi. Trong cửa hàng ồn ào lập tức yên tĩnh, sắc mặt quản lý lưu mới dịu đi chút, hai chân anh ta mềm nhũng ngã ngồi xuống ghế sofa. Nếu không có đường nham ra tay giúp, anh ta còn không biết, vậy mà trong cửa hàng của mình lại cất giấu một thi thể, một quỷ hồn và một hùng thủ giết người. Quả thật là mỗi giờ mỗi phút cuộc sống đều cận kề cái chết. Có điều không tồi cuối cùng chuyện cũng qua, anh ta lập tức cảm kích đường nham, kích động nói. Cậu đường đúng là thật sự cảm ơn cậu nha Nếu không tôi còn không biết chuyện gì xảy ra e rằng hung thủ giết người này Thần không biết quỷ không hay Xử lý sạch thi thể này Tôi cũng không thể nào phát hiện ra được Cậu quả thật là cứu tin của chúng tôi Quản lý luôn Khoa trương rồi Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa thác Tôi cũng tích chút phúc duyên vì mình thôi Đường nham vừa cười vừa nói Nhờ có cậu đường Lần này tôi nhất định phải cảm ơn cậu thật tốt Nói đi, muốn bao nhiêu tiền Chỉ cần tôi đủ khả năng là được Quản lý lưu thoải mái nói Tiền thì không cần đâu Bây giờ tôi không thiếu chút tiền này Có điều tiểu nhã đã đồng ý mời tôi ăn cơm Nhất định phải thực hiện nha Đường Nam treo gẹo <cười> Đó là đương nhiên Đầu tiên là quản lý lưu sợn sờ Bình tĩnh lại mới hiểu ý Hắn có ý gì cũng ha ha cười theo Có điều Chuyện này tới đây vẫn chưa tính là chấm dứt Đường Nham thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói Ờ, có vấn đề gì không? vừa nghe Đường Nham nói, quản lý lưu lập tức căng thẳng Rốt cuộc là khí vận trong cửa hàng của anh bị quỷ khí ăn mòn rồi Nếu không xử lý, thì sau này việc làm ăn vẫn không tốt lên được Đường Nam giải thích Thật ra cũng rất đơn giản thôi Tôi chỉ cần làm một cuộc cung bái hành lễ là được Có điều, còn cần quản lý lưu phối hợp một chút Đường Nam nói Ồ được thôi, cậu có gì dặn dò xin cứ nói. Quản lý lưu đồng ý ngay. Qua chuyện kia, bây giờ anh ta đã tin phục đường Nam 100%, bất kể đối phương nói gì, anh ta đều sẽ làm theo. Vì vậy dưới sự chỉ huy của đường Nam quản lý lưu ra ngoài mua nến và nhang sau đó đặt hai thứ này lên bàn. Đường Nam đốt chúng lên, rồi len lén đốt tờ giấy vàng, ghi ngày sinh tháng đẻ của ứng phong trong nến, đặt trong lưu hương. Sau đó, hắn muốn quản lý lưu cung kính, quỳ bên cạnh bàn, thành tâm thành ý niệm chú ngữ. Còn hắn thì thả ứng phong trong bình xứ ra. Cơ hội hấp thu sức mạnh tốt, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Từng luồng lực tín ngưỡng tản ra từ trên người quản lý lưu, nhập vào cơ thể của ứng phong. Ứng phong lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình lại ràng đầy hơn. Anh ta khoan khoái nhau hai mắt, cảm nhận lợi ích lực tín ngưỡng mang đến cho mình. Còn Tô Thiên... Thì ra tay loại trừ quỷ khí lẫn lộn trong cửa hàng Kết cấu phong thủy trong cửa hàng này Cũng không có tệ Không cần phải thay đổi Chỉ cần xử lý quỷ khí này xong Thì khí vận sẽ từ từ khôi phục như trước Chờ tất cả ánh sáng màu trắng Được hấp thu sạch Được nham cắt đứt giọng niệm chú của quản lý luôn Giờ phút này ứng phong Đã hoàn thành hồn thể thực hóa toàn thân Hưng phấn mà khu hai tay mình Buổi trưa Tiểu Nhã mới tới cửa hàng Nghe nói chuyện của Tiểu Lan xong Thì cô cũng giật mình Nghĩ tới chuyện mình ở cạnh một thi thể lâu như vậy Thì cảm thấy toàn thân lạnh buốt Quản lý lưu an ủi hồi lâu Cô mới hơi tìm được chút sức lực Vì vậy đường nhăm lập tức Đề nghị cô gái bán hàng xinh đẹp này Mời ăn cơm Tiểu Nhã vừa nghe lập tức lung túng Lúc trước cô nói vậy Là do yếu tố không tin tưởng còn nhiều Không ngờ bị sự thật làm cho mất mặt Không muốn nghĩ tới nữa Vậy nên cô thoải mái dẫn đường nham tới quán lẩu Tứ Xuyên ăn một bữa lớn. Có thể ăn cơm cùng với người đẹp, dù là gạo trắng, đường nham cũng có thể ăn hai chén lớn, hủng hồ là lẩu vừa tươi vừa cay. Hắn giỡn trò không chút khách khí, ăn thứ bụng căng tròn, khiến tiểu nhã và ứng phong Tô Thiên đứng bên cạnh, kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Người này ăn cũng thật giỏi nha, rốt cuộc là đã mấy ngày rồi chưa được ăn cơm. sau cơ. Kết thúc tập 18 của bộ truyền hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.